Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chỉ Dầu Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại Đến với không sợ phát sóng quen thuộc này Anh Sa sẽ tiếp tục mang đến cho quay về và các bạn Tập 3 của bộ truyện Người cũ ta còn thương đến từ tác giả Dương Cầm Quý vị thân mến Sau hơn một năm kết hôn Thế nhưng mà Bảo Cường chưa hề động vào Yến Nhi Người vợ của mình Lý do là cũng bởi vì anh cho rằng Yến Nhi là một cô gái lẳng lơ Và không xứng với anh Tuy nhiên ở tập truyền trước Với sự cô Yến Nhi bất ngờ bị chuốc thuốc thì cả hai người đã xảy ra một đêm bên nhau. Kể từ sau đêm đó dường như là Bảo Cường đã dần dần thay đổi cách nhìn về cô. Bất ngờ ở phần cuối của tập truyền trước thì Bảo Cường đã đưa ra lời đề nghị muốn giữ Trần Yến Nhi ở lại Việt Nam, không muốn cô sang Hàn Quốc và đồng thời cũng muốn hoán lại việc ly hôn. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là câu trả lời của Yến Nhi sẽ là gì đây. Bên cạnh đó cũng ở tập truyền này sẽ có thêm sự xuất hiện của rất nhiều nhân vật mới, hứa hẹn sẽ mang đến rất nhiều điều mới mẻ cho bộ truyện. Vậy thì tất cả những điều đó là gì? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng anh xa đến với nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong, thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh xa cung nhì kiếm chỉ dầu nhé. Ngoài ra thì hiện tại kênh trở thành cũng đang phát sóng một bộ truyện sắp hấp dẫn có tên gọi là lửa tần trái ngang. Hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập ba. Bộ truyền Người Cũ Ta Còn Thương tác giả Dương Cầm qua phần diễn đọc của anh xa. Nghĩ lại thì cô vẫn cảm thấy điên, lừa dần nguồn ngột, ngột cháy. Cô không cần anh ta thì vẫn có thể lấy thứ mình muốn. Nhưng mà thật sự nhiều lúc cô mong mình là người có quyền để đậm chết những kẻ chảy giải chui như Bảo Cường. Anh về đi. Tôi mệt lắm rồi Chúng ta không ly hôn nữa được không Yến Nhi nghe xong Nhìn bảo cường chăm chăm Dường như không tin vào tay mình Vừa phút trước đồng ý ly hôn Bây giờ lại bảo không ly hôn nữa Từ không nha Cô không lấy tiền khiến anh ta không vừa lòng sao Cô không muốn làm vợ Mà chứng kiến chồng cơ vài ngày Thì lại khoác tay một nước mạnh tân trước mặt của cô Cô muốn dừng lại Cho mình cơ hội khác Cơ hội để quên đi anh Vậy nên cô kiên quyết dù lòng đang phản đối Tôi không đồng ý Và cũng đừng nên dây dưa nữa Tôi mệt mỏi lắm Đợi cô đi học về rồi chúng ta ly hôn Thế vì sao phải làm như vậy? Chứ sao gì cũng phải ly hôn Tại sao phải lùi lại? Bởi vì ông sẽ không thể nào chịu đựng được cố giúp này Vậy nên tôi sẽ nói chuyện từ từ cho ông hiểu Yến Nhi lắc đầu từ chối. Anh đừng nói với ông. Tôi sẽ làm việc ấy, thế nên anh đừng lo. Anh cứ tự so với những gì anh muốn, và tôi cũng như vậy. Anh không cần phải ai nấy chuyện gì đã xảy ra đâu. Dù sao cũng cảm ơn anh, bởi vì đã cứu tôi. Tôi đâu có ai nấy. Dù sao thì tôi cũng được quyền làm chuyện đó mà. À, ừ nhờ. Có lẽ là tôi quên mất anh là chồng của tôi. Anh xa vời quá thế nên có tôi nghĩ là tôi đang hoang tưởng, nhận vơ anh là chồng đấy. Nhưng mà bây giờ thì tốt rồi. Chúng ta sẽ ly hôn và tôi sẽ tỉnh mộng. Cô muốn ly hôn đến như vậy à? Kể cả là trong mơ tôi cũng muốn. Vậy nên anh hay nộp đơn đến tòa đi. Anh về đi, muộn rồi đấy. Nói xong Yến Nhi đứng lên đuổi khánh Thì bào cường nắm cổ tay của cô lại Cô sẽ không hối hận chứ Sẽ không đau lòng sao Giờ phút này câu hỏi đó Như đánh vào bức tường thành mạnh mẽ cuối cùng của cô Hối hận sao Cô sẽ không hối hận khi đã quyết định buông tay Nhưng mà đau lòng có không Thực sự rất đau Nhưng mà đau thì sao chứ Anh yêu cô sao Không đâu Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Anh yêu ông rồi nên lấy cô cũng bởi vì ông. Bây giờ không muốn ly hôn thì cũng vì ông. Nhưng mà cô không muốn giấu ông nữa. Không muốn diễn kịch lừa ông nữa. Yến Nhi nhìn Bảo Cường mỉm cười giấu đi sự gào thét trong lòng. Cô rất muốn nói Có chứ. Bởi vì tôi yêu anh nên mới phải ly hôn. Vì yêu anh, lòng tôi mới đau như cắt ra cắt thịt đấy. Tuy nhiên cô lại nói Không, tôi cảm thấy thật nhà nhóm từ lúc quyết định ly hồn. Vậy tại sao hôm nay hát cô lại không thế? Là bởi vì bài hát thôi. Tôi rất hay nhập tâm khi hát như vậy. Chỉ như thế thôi sao? Đúng như thế, chỉ vậy thôi. bao Cường buông tay cô ra đứng dậy đi thẳng ra khỏi nhà. Tôi đồng ý trả tự so cho cô. Dù cô không muốn... Nhưng mà ngày mai thì tôi chuyển tiền cho cô. Không cần phải vay ông nữa. Yến như còn chưa kịp đáp lời thanh đã đi sang ngoài. Bảo Cường khuất vào thang máy, làm nước mắt của cô lại rơi. Cô thực sự muốn ly hôn sao? Không đâu, cô không muốn. Vậy nhưng cô lại chẳng có lòng tin anh sẽ thay đổi mà quay lại nhìn cô lấy một lần. Hoặc là lúc nào đó sẽ đối xử với cô như một người vợ đúng nghĩa. Cô ngồi xuống đến giữa bàn trà và sofa. Một tay che miệng kìm nén tiếng khóc Một tay thì lên tục đấm ngực của mình Khi nó đang kêu gào đau nhói Thật lòng Cô không muốn ly hôn Chị Văn đưa Yến Nhi ra sân bay Trời mưa phùn gió bấc, Thế nên xét cằm Yến Nhi mặc chiếc áo phao dày cồm Ấm áp mà vẫn cảm thấy lạnh Hai má dù muối đỏ lên như quả cà chua Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé Có gì cần thì nhớ báo với chị Dạ vâng em biết rồi trở lại mạnh khỏe nhé Em xem thành tài về cho chị xem <cười> Cố lên em bé của chị Nói rồi thì cô ôm lấy chị Vân tạm biệt Mà đôi mắt đỏ hoè Bây giờ Ngoài ông nội bảo cường xa Thì chỉ có chị Vân là yêu thương cô vô điều kiện Chị là quản lý Nhưng mà lại quan tâm chăm sóc cô Sống như em gái vậy Em đi đây Chị về đi cào lạnh đấy Chị Vinh lén lau nước mắt, đầy Yến Nhi đi vào quầy làm thủ tục. Hai chị em biển gìn chia tay. Chị hứt tay cho Yến Nhi đừng nhìn nữa mà đi. Dù chị là đi hòm rồi sẽ về, nhưng mà sao chị lại cảm thấy buồn thế? Em bé ngoan, hạnh phúc và bình yên nhé. Sau khi nhìn thấy Yến Nhi đi khuất vào trong, chị Vinh mời quay người ra về. Vừa ra đến sảnh thì lại nhìn thấy Bảo Cường cũng mang hành lý đi vào. Ơ? Cậu đi đâu thế? Tôi đi Hàn Quốc công tác Chị ra đây làm gì vậy? Chị đành nói rằng tên Yến nhi nhưng rồi lại thôi Họ ly hôn rồi nói ra cũng không để làm gì cả Vậy nên trả lời đại khái cho qua tôi có tí việc thôi Chúc cậu công tác thuận lời nhé Cảm ơn chị Chị vinh thở dài nhìn theo Họ thực sự không duyên cũng không nở Ra sân bay cùng ngày Đi cùng thời điểm Đến cùng một đất nước Nhưng mà lại không cùng giờ Không cùng chuyến bay Yến Nhi lên khoang thương xa Tìm chỗ ngồi của mình rồi cất hành lý sách tay lên khoang Ngồi vào vị trí Cô hướng mắt ra ngoài cửa sổ Cái cảm giác sắp rời đi vô cùng hụt hẳn Tạm biệt tình yêu của tôi Anh hãy sống thật tốt nhé Xin lỗi Cô nghe thấy giọng nói này Thì giật mình quay lại Sau lưng Người đàn ông mặc chiếc áo măng tô giả màu đen Quần kaki, kỳ giày cổ cao đến mắt cá chân cũng màu đen Đồ đồ mũ lưới chai che nửa mặt Rồi lại còn đeo khẩu trang Thế nên cô không nhìn rõ mặt Nhưng mà giọng nói này thì rất quen Cô nhìn chằm chằm anh ta Cho đến khi anh ta về khoang ngồi cách của hai ghế Không thể nào là bảo cương được Tại sao? Anh lại đi cùng ngày với cô thế? Yến nhì lấy tạp chí che mặt Nhìn người ấy chằm chằm cho đến khi anh ta thao mũ, tháo khẩu trang. Cô đã nhận nhầm người. Yến như ngồi ngay ngắn lại ghế, trong đầu không khỏi trách than. Sao mà lại có người giống từ sáng người đến dòng nói vậy? Chắc là mình nhớ anh ta nên xanh ảo giác. Và thôi, quên đi, quên thôi. Lúc này cô lấy điện thoại mở album nhà của mình lên rồi cắm vào tai nghe. Nhắm mắt muốn ngủ một giấc sau một đêm thức trắng. Bảo Cường đi vào khoang ghế của mình Nhìn cô gái đang liềm dìm mắt Thư gián nghe nhạc Thì không làm phiền Cất xong hành lý Anh ngồi xuống khoang bên cạnh Xin lỗi quý khách Yến như mở mắt nhìn nữ tiếp viên Vậy mà cô cũng ngủ được một giấc dài Trời cũng đã tối Đây là trà yến mạch Và canh gà hầm sâm của quý khách Cô ngạc nhiên lên tiếng từ chối Ờ Tôi không đặt đoán này à À Đây là khẩu phần trong vé của quý khách à À, dạ vâng cảm ơn. Cô nhận lê đồ ăn. bụng đói nên ăn hết suất gà hầm và uống xong cốc trà ấm thấy người khỏe hẳn. Nhìn đồng hồ còn hơn một giờ nữa sẽ đến nơi. Vậy nên cô mở file lưu trước phim của mình ra xem lại. Vừa xem lại vừa tủm tiềm cười. Bất giác thì lầm nhậm. Diễn thế này thì bảo làm sao mà fan không gán ghép cho được. Mà công nhận là mình diễn yêu đương ra trò phít. <cười> Vậy mà Có người ngồi bên cạnh Cũng muốn nhìn xem cô xem cái gì Mà mồm cứ làm nhàm Lại cười như ngốc Nhưng mà lại chỉ thậm thò qua vách một chút Đây là cà phê của anh ạ à? à cảm ơn cô Cô có thể lấy cho cô ấy Một cốc sữa nóng được không xả được ạ Nói rồi thì bảo Cường rút tiền Đưa cho nữ tiếp viên hàng không Anh nhìn sang vẫn thấy Yến nhì đang chăm chú xem phim Mắt của anh chạm vào màn hình đống cảnh Cô đang hôn nam chính thì bàn bụt miệng Làm diễn viên hôn hít suốt ngày thôi Ai bảo anh thế? Hôn giả đấy Rõ ràng như vậy còn gì nữa Vậy người xem mới tin Lúc này Yến Nhi mới giật mình Từ nay đến giờ mình đang nói với ai vậy? Không phải là mình đang hoang tưởng đến anh ta chứ Đây là máy bay đi Hàn Quốc cơ mà Không thể nào anh ta có mặt ở đây Thế từ nãy đến giờ là ai Cô trừn người thẳng dậy Nhìn sang ghế bên cạnh Thì người đàn ông đang đọc tạm chí che ngang mặt Nên không tiện hỏi Nhưng mà vẫn không ngừng thắc mắc Thế vừa nãy có phải là mình hoang tưởng không Bảo Cường thấy cô ngồi về vị trí Thì thả tạp chí xuống Cuối xuống lấy điện thoại vừa làm rơi Vừa ngẩng mặt lên đã nhìn thấy Yến Nhi Đang nhòi người sang Áp sát vào mặt của mình Như kẻ bị bắt gian Anh gõ ngón trò vào chán của cô hất mặt yêu cầu về chỗ ngồi Đúng là anh rồi Tại sao phát hiện ra tôi mà không lên tiếng thế thấy cô làm nhà mới phát hiện ra thôi Tại sao anh lại đi Hàn Quốc làm gì vậy Thế đi công tác Cô cũng đi ngày hôm nay sao ừm Thấy rồi còn hỏi Cô quay về chỗ mình Thì một tiếp viên hàng không mang xưa đến sữa của chị đây à? à? tôi không đặt đâu, của người kế bên chị mời à. yên nhìn đưa lấy cốc sữa rồi lại nhìn sang thì bảo cường đang dán mặt vào ai bán vào điệu bộ vô cùng bình thản và cũng vô cùng thờ, dường như không quan tâm đến sự có mặt của cô. cảm ơn anh, không có gì. suốt chặng đường còn lại, tâm trạng của cô cũng đỡ âm mưu hơn hẳn. rồi đã nói sẽ quên, sẽ cắt đứt Nhưng mà sao nhìn thấy anh Thì cô lại có tâm trạng vui mừng như thế Biết sao được Phải dần dần cô mới quên đi Có lẽ nên có người yêu Như chị Vinh dặn dò thì sẽ quên Xuống đến Sân bay quốc tế Incheon Thời tiết lạnh cống Yến Nhi mặc thêm áo đi xuống Bảo Cường đã đi khuất cũng không thèm Đợi cô xuống cùng Mất thêm gần một giờ để xếp hàng nhập cảnh đi xa Thì cô nhìn thấy Bảo Cường Đang đứng lấy hành lý Cô nhìn thấy vali của mình bên cạnh anh thì ngạc nhiên Nhưng mà cũng cảm thấy ấm lòng Ít xa thì anh ta đã biến giúp đỡ cô Cảm ơn anh nhé Tiện tay thôi Cô làm gì mà lâu thế ờ, Xếp hàng làm thủ tục nhập cảnh Anh không làm sao mà nhanh vậy Có Nhìn thấy anh ta không hề có hứng thú nói chuyện với cô Vậy nên cô không nói nữa Lấy đồ của mình Tôi đi trước đây Bây giờ cô đi đâu? Tìm khách sạn nào đó rồi ngày mai đi tìm thuê nhà. Đợi tôi. Ra đến bên ngoài trời lạnh tê tái, Yến Nhi trùm kín người vẫn run rẩy bởi vì lạnh. Với một chiếc taxi lại gần, Bảo Cương nói tên khách sạn để họ đưa đi. Yến Nhi ngạc nhiên khi ta còn nói được cả tiếng Hàn Quốc. Ơ? Anh học tiếng từ bao giờ thế? Thế cô nghĩ là mỗi mình cô biết tiếng Hàn à? Nhưng mà tôi học thì có mục đích Còn anh Học cho vui, được không Yến như cảm thấy mình bất lực Trước cách nói ngang như cua của anh ta à, Vâng à, Anh có tiền Vui kiểu gì trả được Không cần cảnh khỏe như vậy đâu cô lừa anh ta một cái Rồi không thèm cãi nhau nữa Quay ra nhìn phố Ôi, tuyết rơi rồi này Thích thật đấy Lần đầu thấy tuyết à Ờ, vâng tôi đâu có tiền mà được đi nước ngoài thường xuyên nhanh đâu tiền làm sao để đâu mà lúc nào cũng bảo không có tiền thế thì anh nghĩ là tôi làm được nhiều tiền lắm sao tiết kiệm mãi mới mua được căn hộ đề phòng lúc bị anh đuổi đi có nơi che mưa che nắng chứ đâu có được như bộ của anh có người cho tiền dùng hàng hiệu anh chơi thoải mái bảo cường nghe cô nói xong im lặng không nói thêm bởi vì là cô nói Hoàn toàn đúng Yến Nhi xin phép lái xe cho mình mở cửa hứng tuyết rơi Mặc dù tay lạnh cứng Nhưng mà cô vẫn thích Đóng cửa vào đi Lạnh quá Yến Nhi quay sang nhìn bảo cường Dù không muốn nhưng mà cũng đóng cửa lại Tài xế tắt xe Thế mặt của cô yếu siêu thì lên tiếng Hai vị là người Việt Nam à ừ, Sao anh biết <cười> Tôi biết một chút tiếng Việt Thế hai vị nói tiếng Việt thế nên đoán vậy. Bảo Cường ném cho Yến Nhi chiếc khăn rồi rộm. Lau tay đi. Lạnh đến đỏ lên rồi đấy. Yến Nhi lấy chiếc khăn lau khô tay rồi hơi nhồm người lên phía trước hỏi lái xe. Ở đây đi đâu để ngắm tuyết thì đẹp à? À, cô có thể đến núi Siorac nhé. Ở đó ngắm tuyết đầu mùa là đẹp nhất đấy. <cười> dạ vâng, cảm ơn anh. Đến khách sạn. Bảo Cường đem hết hành lý xuống Đi vào trong quầy lê tân Tôi lấy phòng đã đặt với tên Hoàng Bảo Cường đến từ Việt Nam À, dạ vâng Anh đợi chúng tôi một lát nhé Nhân viên đưa chìa khóa cho anh xong Thì Yến Nhi cũng lại quầy. Tôi muốn đặt phòng Chị đã đặt trước chưa ạ chưa Vậy thì xin lỗi Hiện tại phòng đã đặt hết rồi ạ à? à, vâng, cảm ơn cô Bảo Cường vẫn đứng im xem Yến Nhi định làm gì thì cô lấy hành lý trên tay mệt nhọc lên tiếng à, Tôi đi tìm khách sạn khác chúc anh ngủ ngon nhé Tôi đặt phòng chung cho hai chúng ta rồi Yến Nhi nhìn gã chồng cô tôi không nhé là việc anh ta đi Hàn Quốc là vì cô nên mới đặt phòng mà nhưng mà làm sao anh ta lại tốt như vậy được Anh đặt có một phòng thôi mà Phòng của tôi là phòng nối Vậy nên có phòng khách và phòng ngủ Tôi có thể nhường cho cô phòng ngủ Yến Nhi lắc đầu không đồng ý Vậy mà cô cứ tưởng anh ta có nhà ý Thuê phòng cho cả cô cửa đấy Ờm thôi Tôi sẽ tìm khách sạn khác Không phiền anh đâu Bảo Cường giữ tay Yến Nhi lại rồi nói Bây giờ cũng muộn rồi Cô đi ra ngoài Nhớ đâu có làm sao thì ông lại hỏi Tội tôi đấy Nhìn thấy sự chần chừ trong mắt của Yến Nhi khi nhắc đến ông thì Bảo Cường lấy luôn hành lý của cô mang đi. Ấy, tôi đã đồng ý đâu. Trả đồ cho tôi. Bảo Cường không trả lời cũng không dừng lại. Rồi lại còn xài bước nhanh khiến cô đuổi theo muốn hụt cả hơi. Vào thang máy, cô đứng tựa lưng rồi thở. Chúng ta đã ly hôn rồi đấy. Tại sao lại ở cùng phòng chứ? Ở cùng thì làm sao? Hay là bây giờ... Cô làm nhân tình của tôi nhé Cái gì Thang máy mở ra Bảo Cường lại lành lùng đi trước Mặc kỳ Nhi đang ngây người như con ngốc Này Cô ngất trong ấy dạ Yến Nhi lầm lối bước ra Không hiểu anh bị ma nhập hay sao nữa Hai năm qua Cô luôn tìm cách xuất hiện trước mặt Để thu hút sự chú ý của anh Thậm chí anh còn chẳng thèm Lước mắt nhìn cô lấy một cái Cũng không thèm đứng tránh các scandal tình ái. Thế nhưng bây giờ từ dưng lại quan tâm. Như vậy có phải anh ta bắt đầu để ý đến cô không? Nghĩ gì mà mất hồn vậy? Nghĩ xem là anh đang muốn gì ở tôi. Nghĩ ra chưa? Cô lắc đầu, đi theo anh ta vào trong phòng. Căn phòng này rất rộng và đúng như anh ta nói. Đây là một căn hộ mini chứ không phải phòng khách sạn nữa. Đồ dùng trong phòng khiến cô lóa mắt, Mà trong này vô cùng ấm áp Ôi Sao trong này ấm thế nhỉ? Có chế độ sưởi vào mùa đông Ở bên này không có lò sưởi trăng sớm chết tàu đấy Cô đi tắm rồi nghỉ ngơi đi cạo lành đấy Yến nhi đi lấy quần áo đi tắm Còn người kia thả người nằm xuống sofa nơi phòng khách Trong nhà tắm Cô nghe thấy tiếng cười nhưng mà không nghe rõ anh ta nói gì cả Vừa sang đã gọi điện thoại cho bồ để báo cáo rồi Vậy mà còn đề nghị vợ cố làm nhân tỉnh Đúng là loại ăn tạp mà Vớ ai cũng muốn lên giường cả Tắm xong mệt Vậy nên cô mặc kệ anh ta nói chuyện điện thoại Còn mình thì lên giường Vừa nằm xuống thì ông nội Đã gọi Zalo sang Cô liền mở lên Dạ vâng con đi à Sang đến nơi rồi à có mệt lắm không <cười> Dạ không ạ Ở bên này tuyết rơi chỗ mà đẹp lắm Sẽ lành đấy nhá. Con nhớ giữ gìn sức khỏe. rảnh rỗi thì về thăm ông đấy. Dạ vâng ạ, con sẽ cố gắng. Nghĩ đến việc mình ly hôn mà lại xấu ông, cô cảm thấy là mình có lỗi khi phủ lòng tin của ông. Nhưng mà cứ cô xin hạnh phúc với Bảo Cường cũng là nói dối. Chẳng biết nên và không nên làm gì để ông không thất vọng nữa. Thế Bảo Cường đâu? Nó có đưa con sang đến nơi không? Ờ... Sao ông biết anh ấy đi Hàn Quốc à? Ờ thì ông bảo nó đưa con đi mà thì nó không đưa con đi sao? Yến như đã tưởng Hai người chỉ là vô tình gặp nhau Nhưng hóa ra không phải Anh ta bị ông bắt ép đưa cô đi Nhưng mà lại làng tránh cô rồi Vì nghĩ đến ông mới quan tâm đến cô Nhi Con sao vậy? Thế để ông gọi cho nó À, à con không sao à, Anh ấy có đưa con đi à? à thế thì tốt ông giàn nó lo cho con đầy đủ mới được về, thế nên cần gì thì con cứ bảo nó nhé. sự quan tâm của ông lại khiến cô cảm thấy mình có lối. ông chỉ có mong ước là cô và bảo cường lấy nhau, nhưng bây giờ đã chia tay. ông có ghét bỏ cô không khi cô không còn là cháu dâu của ông nữa? nghĩ thôi đã cảm thấy đau lòng, nước mắt cứ như vậy chảy ra. xà vâng con nhớ rồi à, ông ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé, con sẽ về thăm ông khi có thời gian. Được rồi, cái con bé này không được khóc, lớn rồi thì phải tự lập đi, khi nào nhớ ông thì về nhá. Dạ vâng ạ, con chào ông, giữ gìn sức khỏe đấy. Dạ vâng. Tắt điện thoại cô ngồi như người mất hồn trên giường, cô rất sợ đến lúc phải đứng trước mặt của ông mà nói. Ông ơi, con xin lỗi, con xin lỗi bởi vì đã lừa dối ông. Bỗng nhìn nước mắt cứ như vậy xối ra Bây giờ chỉ có ông là coi cô như người thân ruột thịt Vậy mà cô lại còn lừa dối ông nữa Nếu như Bảo Cường không quá tàn nhẫn Thì có lẽ cô sẽ cố gắng kiên trì Đợi mong anh ta thay đổi Hay có thể vì ông mà cầu xin anh ta Cho cô một đứa con báo đáp công ơn của ông Nhưng mà do nước nhỏ nhoi Chảy đều đều rồi cũng có ngày tràn ly Cô không còn muốn im lặng Ở bên anh ta như một cái bóng vô hồn nữa Vì sao lại khóc Cô ngẩng mặt lên thấy anh ta đang đứng Tựa cửa nhìn cô lạnh nhạt Thì không muốn trả lời Mà nằm xuống giường chùm chăn ngủ Nhưng mà rồi bởi vì sự tò mò Thế là lại ngồi dậy đi ra phòng khách Ngồi đối diện với Bảo Cường Anh đi Hàn Quốc là vì tôi có phải không Ừ Ông nội bảo tôi đưa cô sang Và sắp xếp cho cô chú đáo Tức không phải là Ý anh muốn như vậy chứ Không đâu, tôi có rất nhiều việc để làm Không rảnh rôi đến như thế Tôi biết rồi Đôi khi đừng cố chấp để tìm hiểu rõ ràng Bởi vì càng rõ, lòng lại càng đau Thay rằng cô tự vấn lòng mình là anh ta đang chủ động quan tâm đến cô đi Chứ không phải là vì ông thì đã sao Sao lại cứ hỏi cho xa nhé làm gì Rồi lại không muốn chấp nhận Nếu như tôi không muốn thì không ai bắt ép được tôi cả Vậy nhưng lời anh nói cô lại không nghe gió nữa. Sáng sớm Yến Nhi thức giấc đi ra ngoài thấy bảo cường nằm co gió so trên ghế ngủ. Cô lấy thêm chăn ra đắp lên cho anh. anh mắt chạm phải gạt tàn, đầy thuốc thì trong lòng dấy lên cảm giác nhức nhối. Cô ngồi xuống thảm đối diện với khuôn mặt của người đàn ông đã từng là chồng. Những ngón tay nhỏ nhắn vẽ trên khuôn mặt của anh từ lông mày đến mắt xuống mũi rồi dừng lại ở môi. Cô quyết tâm đi học Cũng là một cách chạy trốn để quên khuôn mặt đó Vậy mà anh còn đi theo cô để làm gì? Không biết nói dối ông sao? Biết anh xấu xa như vậy Sao cô vẫn cứ yêu nhỉ? Có thể là cô Chỉ mai luyến tiếng Thứ mà mình không bao giờ có được Cô muốn hôn anh Rất muốn cảm nhận Hôn người mình yêu là như thế nào Đêm đó cô không nhớ nổi là Mình và anh đã yêu nhau xa sao Thật lòng cô muốn nhớ lại hương vị đó. Nụ hôn của người này dành cho cô sẽ như thế nào nhỉ? Yến Nhi men thao vành môi của Bảo Cường như muốn khắc lại nó trong lòng. Cô cúi xuống chạm môi mình lên môi của anh. Nhẹ nhàng rồi nhanh chóng đứng lên như trốn chạy. Tắm rửa xong xếp lại đồ đạc. Cô nhẹ nhàng mang theo hành lý rời khỏi phòng. Cho đến gần trưa thì Bảo Cường mới thức giấc. Cái lạnh buổi sáng khiến anh khát rùng mình Ngoài trời tuyết rơi trắng xóa, càng lúc càng dày. Trên mặt bao thương có rán nhưng tờ giấy nốt màu hồng hình trái tim. Anh giật mình đứng dậy, bật dậy, mở cửa phòng của Yến Nhi. Ở trong phòng, chăn gối được xếp gọn gàng, vali hành lý không thấy đâu cả. Anh cầm từng tơ nốt rồi động Bảo Cường, cảm ơn anh đã cùng tôi sang đây. Tôi đã lớn vậy nên có thể tự lo cho mình được. Anh về bảo ông đừng lo nhé. Anh bận rộn như thế rồi lại còn mất thời gian vì tôi. Thật lòng xin lỗi. Anh về nước đi. Trời lạnh lắm đấy. Mà tôi nhớ là ông nội nói anh không chịu được lạnh. Nếu nhờ lại thêm sẽ ốm đấy. Về đi nhá. Tôi đi thuê nhà và nhập học đây. Chúc anh hạnh phúc. Ký tên, vợ cũ Bảo Cường vò lại những tờ nốt rồi nghĩ. Sau đó lại mở ra, vuốt thẳng lại cất vào túi áo. Mùa hè đã qua, thời tiết mát mẻ hơn nhiều. Yến Nhi mở cửa nhà bước ra khoảng không gian trước mặt vươn tay hít thở. Không khí ở đây thật dễ chịu. Những chậu cây trên hàng rào đã nảy mầm. Cô thuê căn phòng trên tầng thường của một gia đình công chức. Họ rất tốt bụng. Lại còn có anh con trai đẹp trai cũng làm diễn viên nữa. Nhi ơi! Hôm nay sinh nhật đề hôn đấy. Cháu xuống đây ăn sáng cùng đi. Tiếng bác chủ nhà từ dưới gọi vòng lên. Yến Nhi đứng ra ngoài trả lời Sao vâng à, cháu xuống ngay Xuống đến nơi cả nhà bác chủ nhà đã quay quần bên bàn ăn Yến Nhi xa xuống ngồi vào chỗ trống Chúc mừng sinh nhật anh đi hồn nhé Mà sao hôm nay anh lại về nhà sáng sớm như vậy? <cười> Nhớ em thì về không được sao Ôi, anh nói nhỏ thôi Không thì fan hâm mộ của anh lại ném em xuống sông Hàn bây giờ đấy Được rồi, ăn đi cho nóng. Hai anh em nói chuyện sau nhé. Bác gái Hà Nơn rộp rã sau khi bác trai đã ngồi vào bàn ăn. Từ khi sang đây cô lại bắt đầu được phát huy sở trường ăn cay. Thế nên nhập sở ở đây cũng rất dễ dàng. À đúng rồi, Nhi này. Sắp tới thì công ty của anh có quay bộ phim Bàn gái tôi là thần tượng. Nữ chính là ca sĩ. Thế nên anh thấy là em rất phù hợp đấy. Em có muốn thử không? Ờ, nhưng mà em không phải là người Hàn Quốc Làm sao mà chen chan chân vào được Yêu cầu nữ chính là người Việt Hoặc là chồng đấy Em cứ đến casting đi, anh sẽ giúp ôi thật á Em nhớ nghề lắm rồi ấy. Hơn một năm nay Em không diễn rồi thế nên ngứa cả người <cười> Thế thì tham gia nhé Chiều mai 14 giờ có mặt Đến thì gọi cho anh Dạ vâng ạ Em cảm ơn anh nhiều nhé, hậu tạ sau. Được rồi, thịt nướng nhé. Dạ vâng. Sau bữa sáng, Yến Nhi được cô bạn người Việt học cùng lớp diễn xuân qua đón đi học. Diễm Quỳnh, công ty của Dehul castin nữ chính cho phim mới. Tự mày có muốn thử không? Không, tao có dự án khác rồi. À đúng rồi, hai tháng nữa tao về Việt Nam. Bảo Mà mày tham gia dự án phim thì cuối năm làm sao về được? Ôi sao, đã được đâu mà lo Hơn nữa về muộn một tí cũng không sao cả Mày có gia đình chờ đón Chứ ta một thân một mình có hai đời đâu Để bao lâu trả được Con hâm này, nói vớ vẩn Sống thoải mái vui vẻ lên Bỗng nhiên cảm thấy Khoái mắt của mình cay cay Hơn một năm nay Cô Vân liên lạc với ông và chị Vân Còn bảo cường tuyệt nhiên không đả đồng gì đến Có hôm cô gọi về cho ông Nhìn thấy anh ta ngồi cạnh Nhưng anh cũng chẳng thèm nói chuyện với cô Dù ông có nhắc Những tưởng không gầm thì hết yêu Sa mặt thì cách lòng Nhưng mà đêm nào nhắm mắt Cô cũng nhớ đến anh ta Có lúc nhớ đến nỗi tinh thần kiệt quệ Bảo Cường xuống xe đi vào trong khách sạn Hoàng gia Nhân viên thấy anh thì cúi đầu lấy phép Hôm nay tập đoàn khai trương chuỗi khách sạn Hoàng gia Nghệ sĩ trong Hoàng gia audio có mặt đông đủ Chị Vinh vừa đưa Ngọc Khiết vào thảm đỏ Thì trà mặt Bảo Cường Hôm nay chị cũng đến đây à? Ừ Tôi đi theo Ngọc Khiết Diễn viên mới về bên DHC Chị có hay liên lạc với Yến Nhi không? Bao giờ có ấy về nước? Chị Vân khá bất ngờ Khi Bảo Cường hỏi thăm đến con bé Để không phải là sao này Anh ta lại ở Mỹ với gà mới Đầu quân cho Hoàng Giao audio sao Vẫn còn thời gian Quan tâm đến vợ cũ à? Giọng của chị Hồ hởi rục khoe Đợt này Yến Nhi tham gia dự án phim bên ấy Với nam tài tử Đê Hun Thế nên chắc là sẽ lùi kế hoạch về nước Vậy sao? Cô ấy vẫn độc thân chứ? Không Đang hẹn hò rồi Chỉ thoáng nhìn thấy mặt của Bảo Cường cau lại Đôi mắt lạnh, lay động Sao thế? Bây giờ mất rồi cậu mới cảm thấy tiếc núi à? Không Trong thời điển của tôi không có từ đó. Bảo Cương nói xong thì lành lùng bỏ đi. Vừa đến thảm đò đã có một cô gái trẻ xinh như mộng khoác tay vào hội trường. Diễm Quỳnh chạy ra ngoài khi có điện thoại của Yến Nhi. Cô mở màn hình lên. nhiều quý. Tao đang đi dự sự kiện với xếp siêu đẹp trai nhé. <cười> Gớm thật. Mới về nương đã nhắm được anh sếp rồi cơ đấy. Bài mang đồ tao gửi qua trong nồi tao chưa thế Rồi, về một cái Ta đã nhờ người mang qua, yên tâm Mà bao giờ thì phim của mày khai máy vậy? Ui, khai máy mấy hôm nay rồi Phim này dài chắc phải Quay mất 6 tháng mới xong Mà mày lúc nào rảnh rối Thì qua thăm ông nội cho tao nhé Đồng viên ông sau khi phim hoàn thành Thì tao sẽ về Yên tâm đi Mày về nhanh lên giúp tao tán tỉnh xếp tao đi Anh ấy cứ lạnh như băng ấy tối hôm nay mày đi với người ta rồi còn gì cứ từ từ thôi không thể lại há miệng mắc quài đấy nói sau miến nhi chết đứng từ phía sau diễm quỳnh xuất hiện một người đàn ông lịch lãm cô hy vọng anh ta không quen với diễm quỳnh dạ anh tìm em à đang nói chuyện với ai vậy vào chỗ bảnh đi <cười> dạ vâng đợi em một lát nữa thôi ạ sau đó thì diễm quỳnh quay vào điện thoại nhưng mà không nhận ra sự thay đổi trên mặt của yến nhi Yến Nhi, tao phải vào trong đây. Mày đã nhìn thấy anh ấy chưa? Rất đẹp có phải không? Ừ. Bảo cờ nghe thấy Diễm Quỳnh gọi Yến Nhi thì quay phắt người lại, mắt nhìn vào điện thoại chằm chằm. Yến Nhi thấy trong mắt của anh tràn ngập sự chán ghét dành cho cô. Nhìn thấy sau hơn một năm xa cách, cô luôn cuốn tránh đi ánh mắt đó. Trong lòng thì vẫn hồi hồm không nguôi. Vậy đấy, Xa nhau đến vậy mà cô vẫn không quên được anh ta. Trái tim trong lồng ngực bắt đầu lối nhịp. Nhi, cậu sao vậy? Chiếc điện thoại trên tay diễm quỳnh tuột khỏi tay, di chuyển nhanh đến, tay của người đứng phía sau cô. Ờ, anh làm gì vậy ạ? Cô vào trong đi. Tôi nói chuyện với người trong điện thoại một lát. Tại sao anh... Tôi đang có dự án muốn mời cô ấy nhưng mà không liên lạc được. Hóa ra cô quen Yến Nhi à? Lát nữa trả điện thoại cho cô. Cứ vào trong đi. Dù rằng nói chuyện nhưng anh ta không có nổi một nụ cười. Giải thích nhưng mà thanh âm vội vàng lạnh léo. Khiến Diễm Quỳnh không dám ho hè thêm. chậm chậm đi vào trong. Bảo Cường cầm điện thoại lên định nói chuyện thì màn hình đã tối đen. Yến Nhi thấy Bảo Cường dơ tay lấy điện thoại thì cô đã tắt máy. Tại sao những lần cô gọi về trong anh ta ngồi đó Dù trong có nhắc cơ nào thì cũng nhất quyết không nói chuyện với cô. Thế mà hôm nay từ dưng dở trứng. Mà mỗi lần anh ta dở trứng thì cô biết là không có gì tốt đẹp cả. Buông kịch bản đứng dậy đi ra ngoài sân thượng. Yến Nhi ngồi trên chiếc sạp mà mềm đê đã đặt ở đây. Ngồi ngắm trời sao uống rượu mỗi khi anh về thăm bố mẹ. Trời đã sang thu, thế nhưng mà tôi đến thì khá lạnh. Yến Nhi ngồi bó gối trên sạp. Thời gian qua đi thật nhanh. Cô đã sắp học xong, nhưng mà có nên trở về không? Cô không có người thân thích. Tự do bay nhảy mà không phải lo lắng gì. Nhiều lúc lại thèm cảm giác có người thân gọi điện hỏi thăm rồi dùng cô học nhanh mà về. Có người nhà ngóng trông và chào đón. Vào showbiz, cô có mục đích của mình. Cô muốn mình nổi tiếng để một ngày nào đó, người đàn ông của mẹ sẽ đến tìm cô. Trước khi mất, mẹ đã có nguyện vọng tìm ông ấy, vậy nên cô cô muốn gặp lại chỉ để hỏi vì sao mấy lại bắt mẹ chờ đợi như vậy mà không trở về em có tâm sự gì sao Yến Nhi giật mình ngồi thẳng dậy nhìn Đê Hôn lắc đầu rảnh <cười> um, rỗi quá thế nên ngồi hong xó thôi nhưng mà sau hôm nay anh lại về nhà thế anh lại gần ngồi xuống càng Yến Nhi nhìn cô mỉm cười ô yếm Nhớ ra ngày mai đi quay ngoài thành Thế nên anh về đưa em đi Ngày mai em đi được mà tại không phải là anh có người đưa đón sao Thế đưa em đi cùng không được à Thế Yến Nhi nhìn mình gần gạo Đi hôn vỗ vai cô <cười> Thoải mái đi Dù sao em đóng cặp với anh Thì chúng ta nên gần gũi một chút Để lấy cảm xúc vào phim Xét chân thật hơn à, Vâng ạ, em cảm ơn anh Nhi này Hãy lẽ mở lại Hàn Quốc đi. Ơ, um, không đâu ạ. Em phải về Việt Nam chứ. Đề Hun nhìn cô mỉm cười hiền hầu. Chúng ta uống chút rượu cho dễ ngủ nhé. Um, cũng được. Thế anh đợi em đi lấy nhé. Yến như đi vào phòng lấy rượu xa thì Đề Hun cũng lấy đồ nhắm lên cười đùa. <cười> anh vừa xin mẹ đấy. mà anh xin uống cùng nhưng mà anh không cho. Em có thấy bác gái uống bao giờ đâu. Lại bị em phát hiện ra rồi. Đều hồn son giờ ra chén, chủ đồng chạm chén với cô. Ở Việt Nam em có bạn trai chưa? Có rồi à? Thế tại sao anh không thấy anh ta sang thăm em? Hơn một năm nay, anh có thấy ai ở Việt Nam sang thăm em đâu. Gia đình của em không còn ai cả. Em chỉ có một mình thôi à? Còn người kia thì uống thêm một chén rượu. Cô nhìn anh đang đợi mành nói tiếp thì mỉm cười, thế nhưng mà nụ cười không có một chút niềm vui nào cả. Em đã kết hôn rồi. Nhưng mà trước khi sang đây thì em cũng đã ly hôn. Có vẻ như đê hôn khá xóc, vậy nên nhất thời cứ nhìn cô chằm chằm không nói nên lời. Chờ mặt rất lâu, anh lên tiếng. Em vẫn còn yêu anh ta sao? Sao anh biết? Trong lời nói và ánh mắt của em rất rõ ràng Tại sao lại chia tay thế? Yến Nhi đưa hai tay lên Xoa xoa mặt của mình <cười> um, Em biểu hiện rõ như thế à? <cười> Đúng vậy Ánh mắt của em nhắc đến người kia rất buồn Anh xót rượu tiếp vào hai chén Rồi chạm với chén của cô Rồi lại uống hết Người trung tình luôn là người đau khổ Nếu như em không mở lòng mình với người khác Hoặc là quá lưu tâm đến người ta Em sẽ không dứt được Nhưng mà anh tò mò lý do em chia tay được không? Anh nhầm rồi Em đã hết yêu anh ta Bọn em không hợp nhau Anh biết đấy Hôn nhân để bền vững thì cần rất nhiều yếu tố Mà yếu tố cần thiết nhất là tình yêu Nhưng mà cuộc tình này chỉ có em yêu Còn anh ấy không hề yêu em Vậy nên trước khi đi thì em đã quyết định xài thoát cho người ta Tìm hạnh phúc của mình Em có biết là đôi khi tình yêu Không nên cao thượng không Yến Nhi cười khổ Nhìn ra ánh đèn đường phía xa trầm tư Nếu như không chuyển mình Thì cô có, có mái nhánh đèn kia Mờ ảo bên cuộc đời của Bảo Cường Không sáng lên được Nếu như sống mờ nhạt bên đời ai đó Thì chi bằng Tự tìm con đường khác thấp sáng cho đời mình Nhưng mà sự cố chấp trong tình yêu Không mang lại hạnh phúc Anh cố gắng giữ một người không yêu mình để được gì Rồi đến một ngày nhận ra cuộc sống như vậy rất ngột ngạt Và bản thân đã đánh mất đi cơ hội hạnh phúc khác Không phải rất đáng tiếc sao Đề hôn gật gù, Ánh mắt thì vẫn sáng lên ngỡ bên cạnh Còn cô thì cứ nhìn xa xăm Em còn rất trẻ Cơ hội còn nhiều Rồi một ngày sẽ tìm được hạnh phúc của mình thôi Anh nghĩ như vậy à? Ừ, anh tin là vậy <cười> Cuộc đời cũng lạ thật Tại sao biết người ta không yêu mình Mà lại cứ nhớ thương làm gì nhỉ Giọng của cô trở nên mơ hồ Nhỏ dần Cứ nhắc đến anh ta Thì lòng em lại khó chịu Suốt từ lúc Bảo Cường Lấy điện thoại nói chuyện với Yến Nhi xong Thì Diễm Quỳnh chẳng thê Anh nói thêm câu nào Ngồi trên xe không ai nói chuyện Làm cho không gian vô cùng ngột ngạt Diễm Quỳnh rột ra lên tiếng Sếp à, Yến Nhi không đồng ý sao ạ Cô và Yến Nhi Quen nhau sao Diễm Quỳnh thấy ông sếp mở miệng nói chuyện Nhiều hơn thì hồ hởi bắt đầu kể Chúng tôi học cùng lớp diễn xuất rồi cùng là vì sao quê hương Nên gắn bó chơi thân với nhau Cô ấy tham gia phim Bạn gái tôi là thần tượng Cô biết chứ À có Và dẹn ấy nó diễn cùng với đề hôn Là thầy giải diễn xuất của chúng tôi Anh ấy đang nổi tiếng lắm ấy Và Nhi đã vượt qua khá nhiều diễn viên Trung Quốc Để được vào vai diễn này Đóng cặp với anh ấy là mơ ước của nhiều nữ diễn viên đấy Vậy sao? Dạ vâng Anh ấy còn làm con của chủ nhà trò nơi Nhi đang sống Coi như cũng có một chút quen biết Thế nên đề hồn giúp đỡ cô ấy rất nhiều Mà tôi nghĩ là anh ấy thích Yến Nhi Nhưng mà chưa dám thổ lộ thôi Lúc này chiếc xe đang đi thì lên phanh gấp lại Khiến cho diễm quanh ngát nhau về phía trước những xe phía sau cũng phanh lại đột ngột Có người bực bội Buông ra câu chửi thề rồi lách xe đi lên trước Ánh mắt thì vẫn hầm hợp nhìn chiếc xe vừa gây mất trật tự Họ không muốn dây dưa với cả ngồi trên xe Bởi vì chiếc xe đã tố cáo Cả trên xe là người có tiền rồi Ôi Có chuyện gì vậy Tại sao anh phanh gấp thế Bảo Cường không hề trả lời mà lấy cuốn sổ nhỏ trong kề đặt trước mặt của Diễm Quỳnh xong nói có phần khó chịu. Ghi cho tôi địa chỉ số điện thoại của Yến Nhi tại Hàn Quốc. Ơ kìa, nhưng mà tại sao anh lại cáu? Tôi cáu sao? Vâng, rõ ràng là anh đang cao giọng với tôi đấy. Diễm Quỳnh bèn ta xòa muôn vỡ cả mật. Thời dưng đang nói chuyện thì đột ngột dừng xe rồi ra lệnh cáu gắt. Không hiểu vì sao khi nhắc đến Yến Nhi anh ta lại nổi sung lên như thế. Có phải bởi vì Yến Nhi đã từ chối lời mời hợp tác của Hoàng gia không? Tôi không cố ý. Cô ghi lại cho tôi đi. Nếu nhanh anh cần tôi thuyết phục Yến Nhi thì tôi sẽ giúp anh. Không cần. Chuyện của cô là tạo hình ảnh cho tốt. Ngày mai gặp người quản lý thì đề đạt mọi mong muốn. Cơ hội không có nhiều. Hãy tận dụng mà bật lên. Ừ, dạ vâng tôi biết rồi ạ Sau đó thì Diễm Quỳnh cắm cuối Ghi lại địa chỉ số điện thoại của Yến Nhi Xuân quang đường còn lại về nhà Anh ta không hẽ răng nói thêm lời nào Về đến nhà cô vừa xuống xe đóng cửa lại Chưa kịp chào thì anh ta đã đi mất Diễm Quỳnh nhìn theo chiếc xe vút đi Mà vẫn không hiểu Tôi không nhé chỉ vì bị từ chỗ hợp tác Mà anh ta nổi nóng như thế à Lên nhà tắm sửa xong Tranh thủ nằm đắp mặt thì Diễm Quỳnh lại lôi điện thoại ra gọi đi cho Yến Nhi gọi rất nhiều lần mới thấy được kết nối nhưng mà màn hình tối đen này bật đèn lên đi sao mà tối đen vậy này con kia đang ngủ à tôi không nhìn đồng hồ sao Diễm Quỳnh thấy Yến Nhi cẩu cảnh xòm le nhè thì mới giật mình bây giờ bên ấy là một giờ đêm cô quên mất nhưng mà lỡ gọi thì không tán Thế mày uống rượu à? Ừ, một chút vành anh hồn hôn Sao thế? Tao buồn ngủ lắm ấy thì tao hỏi nhá Tao mày có quen với Bảo Cường không vậy? Nghe đến cái tên đó dù đang buồn ngủ mất cay xè Nhưng mà đầu cô cô cũng bị gó mó vào tỉnh táo đôi chút uhm, có Tao có biết Nhưng mà bây giờ không biết nữa Mày hỏi làm gì vậy? Tại mày có biết về đời tư của anh ấy không? Ví dụ như là bạn gái hay là có vợ chưa? Tại sao mày không hỏi người cùng công ty ấy? Bởi vì không ai biết cả. Tao tìm Google tên chủ tịch tập đoàn Hoàng Giao Điều cũng không có. Đến lúc vào công ty mới biết là Bảo Cường ấy. Sao cứ? Nghe đến đây Yến nhìn ngồi bật dậy. Thông tin của Nghe được sốc đến tận óc. Chớ trêu thật. Cái công ty đối đầu với công ty cô đầu quân khởi Việt Nam là Hoàng Sa Audio. Cô chỉ biết Bảo Cường làm kinh doanh nhưng mà không ngờ anh ta lại là chỗ của Hoàng Sa Audio. Chồng thì làm quản lý lớn về nghệ thuật thế mà cô không biết. Dự án điện ảnh gió mùa, công ty nhận được vai chính về tay cô rồi bị nâng mất trước ngày khai máy mà vai nữ tránh ấy về tay gà của Hoàng Sa. Cô đối đầu với lợi ích của anh ta thế mà bảo sao anh ta lại ghét cô như chó vậy. Nhi, mày bị trung xó à? Ờ, không, có gì đâu. Nhìn siếm quảnh ánh mắt long lanh hánh diện khi kể về Bảo Cường, cô cũng không nỡ kể xấu về anh ta. nhi này, theo mày thì tao nên làm gì để thu hút sự chú ý của anh ấy? Tao là đứa thất bại trong tình yêu. Chỉ biết làm sao yêu người ta thôi chứ có biết làm gì để người ta yêu mình đâu. Nếu như tao biết đã không ly hôn với chồng, Ừ. Hỏi mày cũng bằng thừa ấy Thế thôi để tao nghĩ cách Mày ngủ đi nhá Yến nhi tắt điện thoại Nhưng mà lúc này đồ óc đã hoàn toàn tỉnh táo Tại sao bây giờ Đến xiêm quỳnh cũng xa vào tay của anh ta thế Mai đến gần sáng Cô mới ngủ được Nên khi chuông báo thức kêu mà không nhấc được người dậy bò ra khỏi giường sửa mặt cho tỉnh táo Mở căng mắt ra Mà vẫn cứ hiếp tịt cả lại soi gương thấy gió phần bọng mắt sọp khóc, vậy nên nhìn cô lại càng phờ phạc. Điện thoại có tin nhắn Zalo lô, cô mở lên nhìn thì là một người làm mặt kết bạn, nên cô không đầu mí liền bỏ đấy không trả lời. Chuẩn bị xong chạy xuống dưới nhà thì cũng là lúc đề hồn đi xa. Vừa nhìn thấy cô anh nhíu mày nghiêm khắc nhắc nhở. Tối đêm hôm qua lại không ngủ sao? Anh nên hỏi tôi xem quanh ấy. Đêm qua em đang ngủ thì nó gọi từ Việt Nam sang Rồi lại đòi em tư vấn yêu đường Thế tại sao lại khóc Yến như định nói với anh cô không khóc Nhưng đã bị anh sơ tay ngăn lại Để anh đoán nhé Ừ, đoán gì ạ Tư vấn tình yêu cho người ta mà lại khóc Thì có hai lý do Thứ nhất là nghĩ đến người đàn ông kia Thứ hai đáng sốc hơn là Người mà Diễm Quỳnh cần tư vấn Chính là người đàn ông ấy Anh nói đúng chứ? Yến Nhi tròn mắt nhìn đê hôn ngạc nhiên. Như vậy là anh đoán đúng. Nhìn mặt của em thì anh chọn lý do thứ hai. Nhưng mà tại sao anh đoán sỏi thế? Anh hiểu tâm lý người khác như vậy bảo sao khi diễn xuất thì xuất thần hơn người. Ấy. <cười> anh xuất thân là bác sĩ tâm lý giang ngang đấy. Yến Nhi muốn bỏ qua chủ đề về Bảo Cường về nên đổi chủ đề khác. Ôi trời! tôi bảo sao cứ nhìn mặt em là anh nhìn sang ngay vấn đề. Chắc là anh dạy em vài chiêu đi. Em muốn nhìn xem có anh nào thích em không? Để em còn tận dụng yêu đương. Đi hôn nghe xong thì cười tươi nhìn nến Nhi ánh mắt khó hiểu. Thì em cứ cảm nhận xem, anh có thích em không? Lúc này nụ cười trên môi Yến Nhi tắt ngấm. Cô không nhìn đi hôn nữa mà trả lời vu vơ. <cười> Um, um, em không có chuyện môn nhà anh Mà hơn nữa thì anh rất giỏi Che giấu cảm xúc vậy nên khó đoán lắm Thì em cứ nhìn ai quan tâm em như anh ấy Nhìn em như anh Thì người ấy thích em đấy Yến như che miệng gió ho sặc sụa Cô chỉ đùa vậy thôi chứ không có ý đó Không dám nhìn người bên cạnh nữa Cô tựa cầm lên tay nhìn sang ngoài đường Căn ngang câu chuyện Phố phường Seoul buổi sớm khác hẳn với Việt Nam Họ sinh hoạt đêm muộn Thế nên 6 giờ sáng rồi Mà vẫn im ắng xe cột Thành phố thực sự thức giấc lúc 8 giờ Anh đùa thôi Mà hình như câu anh vừa trả lời Có trong kịch bản khi nam chánh tỏ tình nữ tránh mà Tại Em không nhớ kịch bản à Yến như ngồi thẳng dậy Cô quay sang nhìn anh cố gắng nhớ Nhưng mà làm gì có Hay là đoạn ấy cô chưa đọc đến Hôm qua đang học giờ thì uống rượu thế nên cũng bỏ bê chưa đọc. Anh nhận xét thật cho em biết, diễn xuất của em có tệ quá so với cả đoàn không thế? Mọi người bên này diễn chuyên nghiệp lắm ý. Tự tin của em đứng tranh luận về nhân vật trước mặt tôi trong buổi họp diễn xuất nắm bắt tâm lý nhân vật đâu cả rồi thế. Bây giờ bỗng nhiên lại thiếu tự tin là sao? Thì em hỏi để rút kinh nghiệm ấy mà. Nhiều khi đang riêng Anh lại cứ nghĩ đó là cuộc sống của em ấy Bởi vì nó quá chân thật Cảnh hôm qua em không giữa mưa rất cảm động Em có nhìn bên cạnh là người không theo không thế Ơ Vậy mà Bái bảo nước phun bắn vào mắt chứ <cười> Em sẽ tin người thật đấy Hai người đến trường quay Cả đoan đã có mặt Chuyên viên trang điểm nhìn thấy cô thì trách móc Ôi em gái ơi Nữ chính mà sao để mặt mũi thế kia Vào đây chị xem nào Để hôn nhìn cô cười sụp đi theo Vào đến phòng mà cô vẫn về chị tri an trách cứ Em là diễn viên Cái mặt này thì rất quan trọng Vậy nên phải chăm chút kỹ lưỡng vào Không được để có bỏng mắt Cũng không để mắt thiếu sức sống như vậy Cũng không được để làn da tái nhợt Dù đi làm về mồn thì cũng phải ưu tiên chăm sóc da mặt và thân thể chứ Dạ vâng em biết rồi à? Lần sau thì không tái phạm đâu ạ Nhớ đấy Sau này về Việt Nam cũng như vậy Ưu tiên chăm sóc vẻ bề ngoài Đừng có cầy mình đẹp rồi không chăm sóc Càng đẹp thì em càng phải chăm nhớ chưa <cười> Dạ vâng ạ Thế bây giờ chị tẩy trang sạch sẽ rồi Tắm hai miếng mặt nạ này lên mắt cho chị Chị làm tóc chèm chưa Hiến Nhi nhắm mắt để cho chị Chian đặt lên mắt Đôi mắt mệt mỏi của cô lập tưng dễ chịu Như nhận được dưỡng chất vậy Cô tự nhận thấy từ khi sang Hàn Quốc nhìn các bạn nữ xa đẹp mà mê quá đối. Có lẽ ai lâu ngày không nhìn thấy cô sẽ bất ngờ lắm. Vậy mà vẫn không ăn thua gì so với các cô gái Hàn Quốc. Diễm Quỳnh đến công ty nhận sâu. Cô mang đồ ăn sáng lên phòng Bảo Cường thì thư ký chặn lại. À, em muốn đưa đồ này cho chủ tịch. Chủ tịch đi Hàn Quốc từ đêm qua rồi. Không có trong phòng đâu. À, vậy à? Anh ấy đi có việc gì vậy ạ? Việc của chủ tịch đi đâu hay làm gì không ai được phép hỏi trừ trợ lý phát. Em cần thì cứ ra mà hỏi anh ấy. À, dạ em cảm ơn. Nhìn hộp đồ ăn cô cất công chuẩn bị lại không có người ăn thì trong lòng buồn thiêu. Người ta nói đàn ông yêu phụ nữ qua cái dạ dày thế nên cô mới cất công chuẩn bị. Mấy ngày trước cô không dám mang lên. Hôm nay lấy can đảm mang lên thì anh lại không có ở nhà. Tại sao mới sáng sớm mà mặt mày ổ rũ như vậy? Tuấn Phát đi qua gọi vài lần không thấy giếm quỳnh nói thì đứng chặn ngay trước mặt vô vai khiến cô giật mình. Ơ, anh hỏi gì hả? Mất hồn với anh nào rồi đấy? <cười> à, dạ không, anh có biết là sếp mình đi Hàn Quốc để làm gì không à Em mới vào đây không biết quy định à? Việc của sếp hoàn toàn tuyệt mật. Em không nên hỏi nghĩ đi đâu làm gì. Thậm chí còn không được nói ra cho bên ngoài biết Anh ấy là chủ của Hoàng Giao Điều nữa ờ, Nhưng mà tại sao? Em chỉ cần biết là sếp không thích là được ờ, Vâng ạ Giếm quành thờ sai đi về phòng Nhưng mà Tuấn phát gọi giật lại Này Đừng thích sếp đây nhá Anh ấy không phải là người để thích đâu Vì sao? Em hỏi vì sao nhiều quá đấy, cứ biết như vậy là được. Ừ, dạ vâng. Quay trở lại Hàn Quốc. Nhi ơi, vào cảnh quay đi em. Dạ vâng ạ. Yến Nhi đứng dậy lại quần áo đi ra ngoài. Cảnh quay này cô nhận được lời tỏ tình từ đi hôn, thế nên có cảnh hôn. Vì vậy Yến Nhi rất hồi hộp. Không biết bên này bắt góc quay thế nào, trong những cảnh nhạy cảm như thế. Cô có tham khảo qua phim Hàn thì thế nụ hôn của họ chân thực hơn so với điện ảnh nước nhà. Thế không nhớ là hôn thật à? Cô nhìn đê hôn có một chút không tự nhiên. Em hồi hộp à? Uhm, một chút. Một nụ hôn thôi mà. Đừng nói với anh là làm diễn viên mà em lại ngại cảnh này nhé. Uhm, một chút à? Cố lên. Đào diễn hồ hai người bắt đầu mến như hồi hộp đến toát cầm mồ hôi cơ lông để hồn cuối xuống, cô lại ruột người lại. À, xin lỗi, đợi tôi một phút ạ. Ra ngoài uống nước lấy tinh thần đi em. Chưa yêu bao giờ hay sao mà hôn khó thế nhỉ Yến nhi đỏ màn khi chỉ bên cạnh bông đùa. Cô ra ngoài uống hết một chai nước, hít thở lên xuống, thế mà mặt cứ nóng bừng bừng. Đứng một lông vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo mới đi xa. À, em sẵn sàng rồi à? Để hôn bỏ kịch bản đứng lên, đi vào vị trí rồi thì thầm. Em không phản đối là được. Còn hôn thì cứ để tôi. Ừ, dạ vâng, em biết rồi. Ở Việt Nam chưa đóng cảnh hôn sao? Ừ, dạ có, nhưng bên em không chi tiết như kịch bản ở đây. Chỉ là do góc quay thôi ạ. Vậy thì em phải làm quen đi. Đây chỉ mới là cảnh đầu tiên. Bộ phim này bên cạnh như viết để cho em tập hôn hay sao nhỉ? anh đếm trong kịch bản khoảng 20 lần đấy. Yến Nhi nghe sòng méo mặt. Nhìn người trước mặt rồi tự dằn lòng phải lấy sự chuyên nghiệp làm đầu. Được rồi. Hai người sẵn sàng chưa? Dạ vâng. Bắt đầu nhá. Đề hôn cúi người xuống kéo gái cô sát lại. Yến Nhi dù dặn lòng mình phải chuyên nghiệp nhưng mà sao vẫn không thể nào tự nhiên nổi. Cô nhắm mắt mặc kệ đề hôn muốn làm gì thì làm. Về mà anh lại hôn thật. Và rất thật Tốt đào diễn hô lên cô mơ mở mắt Bắt gặp ánh nhìn rìu ràng của anh thì cười chờ Đừng xôn như vậy chứ ờ, Tại anh chuyên nghiệp quá nên em mới run ấy Anh cũng chỉ là đang dẫn dắt thôi Phim ảnh bây giờ mà không chân thực Thì khán giả sẽ chán lắm đấy Vâng ạ Yến Nhi vừa quay sang ngoài Nhìn thấy người đàn ông đứng bên đường Thì mặt biến sắc Anh đứng nhìn cô chằm chằm rồi với một chiếc taxi lại gần rời đi. Nhi, vào thay đổi chuẩn bị cảnh sau đi em. Yến Nhi thì vẫn thất thần không tin vào mắt của mình. Tại sao Bảo Cường lại xuất hiện ở đây? Là vô tình hay là anh sang tìm cô thế? Và anh đã đứng ở đó bao lâu? Hàng nghìn câu hỏi cứ hiền ra trong đầu của cô. Mà tại sao cô vẫn dành sự quan tâm đến người đó nhiều như vậy? Tại sao muốn quên mà lại không quên nổi? Từ lúc thấy Bảo Cường bên đường Yến Nhi cứ như người mất hồn Tâm hồn cứ bay mái đi đâu Khiến nhiều cảnh phải quay đi quay lại Em làm sao thế? Được hôn tài tử Mà tâm hồn sao đồng đến vậy à? Cô giật mình khi che an hỏi thăm Ờm... Uhm, dạ không mà Tại đêm qua ngủ muộn nên đồ óc không tỉnh táo Mà lại nhìn gà hóa quốc thôi ạ Cô hy vọng rằng hình ảnh vừa nãy là nhìn nhầm Đó không phải là Bảo Cường Anh không thể nào xuất hiện ở đây Chị Vân nói anh đã có tình mới Thì sao lại sang đây tìm cô chứ Chỉ có cô Vân cơ hướng đến anh mà thôi Sau một ngày quay phim mệt Lên xe Yến Nhi Lăn sao ngủ mất Về đến nhà đê hôn Phải gọi mái mới chiều dậy Hôm nay em nghỉ sớm đi nhá Ngày mai cảnh quay của em buổi chiều Thế nên sáng ngủ muộn một tí cũng được Dạ vâng ạ Anh cũng về sớm đi ạ Được rồi, nghỉ ngơi đi nhé Yến Nhi sơ tay chào tạm biệt Vừa xoay người để lên cầu thang Thì anh gọi giật lại Nhi à, Dạ vâng đề Hun lại gần Đứng trước mặt của cô với khuôn mặt nghiêm túng Có chuyện gì sao anh Thật ra thì lúc sáng anh lừa em đấy kịch bản không có như vậy đâu à, Không sao ạ Em không dần anh chuyện đó đâu Ý anh không phải như vậy Anh nói cô ấy là thật lòng Hãy cho anh cơ hội giúp em quên anh ta nhé Hiến nhìn nghe xong Thì đứng bất động nhìn người đàn ông trước mặt Cô chưa bao giờ nghĩ được anh để ý Chứ đừng nói là anh đang tỏ tình với cô Ừm, um, Anh đừng đùa chứ Anh không đùa Buổi đầu tiên dạy lớp em Khi em đứng lên chất vấn anh Bài nói của em Là anh đã để ý em rồi Nhà anh cũng không trai thuê bao giờ cả. Là chính anh đề nghị ba mẹ cho em thuê. Để giữ em không bị người khác thích mất. Khiến em nói về anh ta khiến anh rất khó chịu. Vậy nên... Hãy cho anh cơ hội được yêu em nhé. Yến nhì bối rối nhìn người trước mặt. So với Yến hiểu đường thì bây giờ nồng thắm hơn nhiều. Ánh mắt đông đầy tình cảm nhìn cô. À, à, em xin... Không cần trả lời vội. Cứ suy nghĩ đi đã. Anh về đây, chúc em ngủ ngon nhé. Đề hôn cáo cô lại hôn lên chán trước sự bất ngờ của Yến Nhi. Cô bất ngờ nên đứng ngay người bất động khá lâu. Dù anh đã buông cô xa lên xe rời đi mà cô thì vẫn không khỏi sớm trước những gì vừa xảy ra. Yến Nhi lê những bước chân nặng nề lên từng bậc cầu thang. Ngày hôm nay cô không ghé vào chào bố mẹ của anh như mọi ngày. Mà đi thẳng lên căn phòng trên tầng thượng. Trong đầu thì ông mong hình ảnh Bảo Cường Đứng bên đường Lạnh lùng nhìn cô Rồi lại hiện lên ánh mắt ô yếm của đê hôn Được người ta tỏ tình nên Xung sướng đến hồn siêu phách lạc rồi nhỉ? Hiển nhiên ngẩng mặt Nhìn người vừa lên tiếng Ngạc nhiên rồi rồi mắt lần nữa Đúng là Bảo Cường Đang ngồi chém trẻ trên sạp Vậy là lúc chiều không phải có nhìn nhầm Anh ta sang đây thật rồi sao Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyền ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyền này thì thực sự có thể nói là giờ đây thì anh chàng Bảo Cường đang gặp phải một tình định vô cùng đáng gồm đây, là một minh tình nổi tiếng tại Hàn Quốc. Và vừa rồi thì Yến Nhi đã được anh chàng diễn viên đó tỏ tình rồi. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là giờ đây khi mà Bảo Cường có mặt tại Hàn Quốc rồi, và anh sa nghĩ là không sớm thì muộn sẽ cũng phải đến giây phút khi mà cả hai người đàn ông này đối mặt với nhau vì một cô gái chúng ta cùng chờ đợi xem là yến nhi sẽ đưa ra câu trả lời thế nào và câu chuyện tình yêu uh, tay ba giữa ba con người này sẽ có những tiến triển tiếp theo ra sao hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 12 giờ những buổi trưa kế tiếp trên kênh chị sầu nhé và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh sa cũng như kiếp nhé.